bảy mươi bảy chương đánh vỡ phi lôi thần truyền thuyết đại giới nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ cũng là người nhiều như vậy vân bạo đạn cộng thêm m ỉ s ủ cổ bạo đạn nàng lấy lực một người làm sao có thể toàn bộ rời đi nếu quả là như vậy lần thứ ban h ỉ dạ đại chiến cổ nổ hạ nơi nào còn cần p h ả i nhiều như vậy nhỉ dạ ra, ra chiến trường trực tiếp để nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ đấu đá lung tung là được trong nháy mắt nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ rời đi một mảng lớn vân bạo đạn nhưng là vẫn có không ít rơi vào trên chiến trường muốn nổ tung lên kinh khủng hỏa diễm mây mù đem hết thể đều thôn tính xúc điện súng laser dịch thần dơ lên xúc điện súng laser xúc điện giật cực hạn đồng thời đem trong cơ thể tất cả trả cờ dạ cùng nhau rót vào súng laser làm trung tướng uy lực để thăng tới cực hạn phanh một đạo hội tụ s ủ cả c ụ trả cờ dạ laser phá không mà ra đánh vào đang toàn lực bảo hộ cổ nổ hạ nhì dạ căn bản không có thể tránh né ư dù mạ kỷ cờ t ỷ nạ trên người nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ n g ư ơ i muốn giết c ả dù ra ta c h ư a hết giết ủ dù mà kỳ cờ tì nạ n g ư ơ i muốn bảo trụ đệ tử của mình ta đang ở trước mặt ngươi giết ngươi đệ tử n g ư ơ i muốn bảo trụ nữ nhân của mình ta đang ở trước mặt ngươi đưa nàng đả thương ta xem ngươi giữ được người nào ta xem ngươi ở đây thời khắc mấu chốt lại sẽ tuyển trạch bảo vệ ai luôn luôn một ngày ta sẽ cho ngươi một nan đề để cho ngươi ở cổ nổ hạ cùng ủ dù mà kỳ cờ tì nạ trong lúc đó hoặc là ở đệ tử của ngươi cùng ụ dù mạ kỳ c ỡ tì h nạ trong lúc đó chọn một chết chọn một sống đây là ta đối với ngươi vừa rồi muốn giết chết cả dù dạ đắp lễ dịch thần thanh âm rất thấp nhưng ở liên tiếp nổ tung trên chiến trường nhưng vẫn là truyền nhân cổ nổ hạn nhì dạ trong t hai cũng truyền nhân nạ mì cả giờ mì nạ tổ trong t hai thanh âm của hắn rất thấp rất bình thản cũng rất đạo mạc thế nhưng cái này một giọng nói kèm theo hắn ở nhiều lần chiến tranh bên trên thắng lợi tích xúc lên khí thế cùng nguy vọng còn có hiện tại hắn lấy sức một mình phá phi lôi thần thần thoại ở nơi này trên chiến trường vang lên hủy diệt lực lượng lại làm cho tất cả mọi người nội tâm zhizun không chỉ là thân là địch nhân cổ nỗ hạ ngay cả hiện nay xem như là đồng minh nham nhẫn đều là như vậy thậm chí còn ngoại trừ đối với tiền ở ngoài còn lại cũng không cảm giác hứng thú cả cụ du nội tâm cũng không nhịn được một hồi tâm bỏ vào t h ì sơ khạ zhiz cho dù có cựu vi chặt ca bảo hộ có yêu hồ siêm y hay bảo hộ nhưng ụ rủ mạ kỳ cỡ tì nã bị laser đánh trúng địa phương vẫn là toát ra một mảng lớn khói đen một tiếng rên rỉ từ trong miệng của nàng truyền ra cỡ tì nã nami kazơ minato lo lắng nói cảm nhận được cái này một loại thống khổ và vô lực đi ngươi để cho ta k é m chút mất đi ở nơi này thế giới vô cùng trọng yếu người ta sẽ nhường ngươi làm gấp trăm lần thừa nhận vừa rồi ta cảm nhận được thống khổ và vô lực dịch thân vung tay lên đám mây lớn bạo nổ hỏa tiễn đạn lần nữa bắn xuyên qua nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ muốn xông qua giết chết dịch thần nhưng là lại bị thành quần kết đội mây bạo nổ hỏa tiễn đạn kéo lại làm coi là vạn tính một chút không đến hắn thế mà lại có lực lượng như vậy nạ giả xỉ cả cụ sắc mặt trầm trọng rồi lại tái n h ậ n lúc đầu dùng tuyệt đối chuyện đường hoàng triển áp đi qua đem tất cả âm mưu quỷ kế đều đủ để bài trừ hết thệ đều dựa theo hắn nghĩ giống nhau phát triển thế nhưng hắn lại không tính tới dịch thần cư nhiên có thể bắt được thi triển phi lôi thần nà m ỉ cả giờ m ỉ nạ tổ còn một quyền đem nà m ỉ cả giờ m ỉ nạ tổ đánh bay ra ngoài phá cổ n ổ hạ nì giả trong lòng bất bại thần thoại thì ra phi lôi thần cũng có thể bị bắt lại cũng có thể bị phá rơi hiện tại cổ n ổ hạ đích s i khí đã chạy xuống đến đáy cốc lui lại đi nạ giả sĩ cả cụ phát ra một tiếng vô lực thở dài lấy tinh thần như vậy đánh tiếp nữa hắn có lòng tin đánh hạ nhất tuyến thiên thế nhưng hy sinh lại lớn hơn nhiều ghê t ẩ m ù rủ mạ k ỳ cỡ tị n ã bị thương thân thể ở yêu hồ xiêm áo bao vây lấy đáng sợ tốc độ khôi phục đồng thời cái đôi số lượng cư nhiên tăng đến điều thứ bảy dừng tay cỡ tí n ã điều thứ bảy đôi ngươi không k h ô n g chế được nạ mi ca dơ mi n a t ổ h ế t lớn không thể để cho cổ nổ hạ nỉ giả hy sinh vô ích ở nhất tuyến thiên trên chiến trường ù rủ mạ k ỳ cỡ tị n ã thanh âm tràn đầy bạo lệ một viên so với vừa rồi cường đại hơn nhiều vĩ thú ngọc thả ra ngoài thôn tính ven đường ngăn trở nó đi tới tất cả mây bạo nổ hỏa t i ễ n đạn đánh bay nham nhẫn hai cái g ì nù g ì kỳ thả ra vĩ thú ngọc đánh vào nhất tuyến thiên bên trên âm ầm vĩ thú ngọc trong nháy mắt mở rộng đến gấp trăm lần hầu như đem nhất tuyến thiên một bên thung lũng bao trùm lại làng quang mang tản ra thời điểm đang ở rút lui cổ nổ hạ nỉ dạ dồn dập hoan hô lên tuy là sĩ khí còn không phải quá mức đắt đỏ nhưng là lại so với vừa rồi tại dịch thần dưới sự đả kích chạy xuống đáy cốc tốt nhiều lắm bởi vì nhất tuyến thiên hai bên tạo thành thung lũng trong đó một bên đã bị đánh vỡ tới nói cách khác cái này thiên hiểm đã phế đi hơn phân nửa tiếp theo cổ nổ hạ phát động tiến công cái này một cái nơi hiểm yếu tác dụng ngay cả nguyên lai、like、phân nửa cũng không có hao -ha một ca o ý ủ rủ m à kỳ cở tina cân quắc không nhượng đấng tu mi à. Cố nếu như không phải nạ mỹ cả giờ mỹ nạ tổ lấy phi lôi thần tập kích cả dù dạ kem chút đưa nàng giết chết nói dịch thần cũng sẽ không liệu mạng đến nước này chỉ có thể coi là chiến trường trong nháy mắt thiên biến v ạ n hóa nếu thân ở trong cuộc không phải dịch thần muốn thế nào là có thể như thế nào hai chết tiệt cựu vĩ gì n ụ gì kỳ c ố nộ hạ c ư nhiên ở ủ ữ u dù mạ k ỳ mi tô ở ngoài còn ra một cái như vậy không d ậ y nổi gì n ụ gì kỳ dù chỉ c ả cũng bị thương dù sao hắn đối mặt nhưng là nà mỉ c ả giờ mỉ nạ tổ năng lực quỷ dị sừng nhưng không có thụ thương còn như còn chưa mở phát sinh bất thi c h u y ể n sinh h ồ n phách tinh thần hoàn chỉnh không s ứ c mẻ hiện tại coi như là ủ chỉ hạ ít t r i ệ mạn dễ kỳ ưu ảo thuật đối với hắn đều không hiệu quả gì họ rổ xì mà càng thêm không có khả năng góc chăn đều đả thương dù chỉ ca đại nhân nghĩ biện pháp vận dụng thổ độn hết khả năng tu b ổ một cái phá nát rơi bên kia nhất tuyến thiên thung lũng đi coi như không có nguyên lai kiên cố cường đại ít nhất cũng phải có cái dáng vẻ ra lừa gạt lừa gạt cô nổ hạ dịch thần nói xong một câu nói này liền xoay người ly khai dù chỉ cả vừa định mở miệng gọi lại dịch thần nhưng là muốn đến vừa rồi dịch thần phá phi lôi thần chi thuật biểu hiện nhất thời ngầm miệng dịch thần có thể không phải của hắn thuộc hạ hắn cũng không năng lực mệnh lệnh hắn thậm chí hiện tại sủ chỉ cả vẫn còn ở lo lắng dịch thần ở nơi này thời khắc mấu chốt nếu như chạy liền thật là hố cha biến mất ở tầm mắt mọi người ở giữa sau đó vẫn cắn răng chống đỡ dịch thần lập tức quang v i n h hôn mê liên tiếp cân nhắc thiên dịch thần sắc mặt đều rất kém vẫn hôn mê căn bản không tỉnh lại phá phi lôi thần bất bại thần thoại đại giới rốt cuộc buộc phát ra ước chừng hơn một tuần lễ dịch thần cũng không có tỉnh lại đây chính là xủ chỉ cả gấp đến độ khóc cha gọi mẹ thậm chí hắn đều nhịn không được phái người đi làng cắt hỏi một chút là không phải dịch thần lúc này ném bọn họ mặc kệ chạy vừa cù thả cầu vừa tốt